Xin chào tất cả quý quý vị khán thính giả của trò lại về kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày mai Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết mang tự đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58 quyển 2. Đoàn người về Bắc Kinh chính là ngày 1 tháng 4. Lần đi này, Trung Quốc đã đạt được không ít kết quả, nhất là cuộc viếng thăm Pakistan cùng Myanmar, về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Bốn năng lượng đưa ra việc xây dựng hệ thống bến tàu chuyên dụng cho dầu thô ở cảng Gwadar, Sitwee, xây dựng hệ thống ống dẫn dầu ở Pakistan tới Trung Quốc, hệ thống ống dẫn dầu ở Myanmar đến Trung Quốc đều được khai nước này tán thành, cũng đưa ra lịch trình cụ thể khi nào đưa vào thực tế. Ngoài mấy công việc này ra, ngoài ra còn một điều làm Cát Đông rất hài lòng, đó chính là cuộc trao đổi về nguồn năng lượng mới giữa mình và Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang. Cát Đông biết đó, có những lúc chỉ cần lãnh đạo chú ý sẽ khiến ngành này đi trước vài năm, nấu đủ để khiến Trung Quốc ảnh hưởng đến thế giới trong lĩnh vực này. Cát Đông không biết điều mình làm có thể khiến lịch sử phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc thay đổi hay không, nhưng hắn tin ít nhất chỉ cần Phó Thủ tướng Lục Chấp nhận thì trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách ủng hộ, nó sẽ khiến ngành năng lượng mới trong nước đạt được hỗ trợ lớn. Giữa tuần tháng 4, hai tỉnh Chiết Giang cùng An Nguyên tiến hành điều chỉnh nhân sự. Nguyên bí thư tỉnh ủy Chiết Giang rời đi, bí thư tỉnh ủy An Nguyên Ninh Pháp đều tới Chiết Giang làm bí thư tỉnh ủy. Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh An Nguyên Ứng Đồng Lưu làm bí thư thị ủy An Nguyên. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tân Hạo Nhân làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh, thương vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, nông vi phong làm phó chủ tịch thường trực. Cao đồng nhìn qua tờ báo mà phải suy nghĩ, một loạt biến hóa nhân sự, đây là để chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới. Bí thư tỉnh ủy chết rằng từ đến giờ đều là ủy viên bộ chính trị, mà ninh pháp điều tới cũng có nghĩa là sắp tới y sẽ vào bộ chính trị. Cao đồng vào văn phòng thái tranh dương thì thấy thái tranh dương đang đọc báo. Ngồi đi, Cảo Đông Tháng năm Ninh Lăng tổ chức hội nghị Bộ do phó Bộ trưởng Lưu Nham tham gia Chú cũng đi hả? Thái Trăng Dương bỏ tờ báo xuống đổi thân biện nói Vâng, không đi không được Bí thư Hoàng Lăng cùng thị trưởng Trung Dược Quân đã đến mời Em không đi sẽ có người nói mình kêu căng Mà đã lâu không đến thử đồ ở kỳ lên quan. Hay là em mang chút về cho Thái Ca? Cảo Đông thấy Thái Trăng Dương có vẻ đang suy nghĩ Thôi, không cần phiền như vậy, chú đi xem một chút cũng tốt, dù sao đó cũng là nơi chú trưởng thành." Thái Trinh Dương thở dài một tiếng nói. "Lần này tới bốn nước Nam Á đã đạt kết quả khá nhiều, chỉ mong mấy hạng mục này nhanh chóng được đẩy mạnh, coi như cố gắng cuối cùng khi anh làm bộ trưởng bộ năng lực." "Thái ca có phải thấy tin bí tư Ninh được điều đi?" Cả đông cười nói. "Đây cũng là điều mọi người đã tính tới." chỉ là xem Ninh Pháp sẽ đến Thượng Hải hay Chiết Giang mà thôi. Xem ra Trung Ương cảm thấy tư tưởng của y thích hợp ở Chiết Giang hơn, để coi như là sự khẳng định cho gần chục năm công tác của y ở An Nguyên. Thạch Tranh Dương thản nhiên nói. An Nguyên biến hóa rất lớn, tấn đương nhiên làm quyền chủ tịch tỉnh, vậy yến thiên nhiên thì sao, chẳng lẽ tiếp tục ngồi ở vị trí phó bí thư à? Cả đồng có chút tò mò hỏi. Chủ đề ý việc này làm gì? Trung ương tự có bố trí, đây mới là bước đầu. Trước và sau đại hội đảng sẽ có một loạt điều chỉnh nhân sự. Không nên điều chỉnh một nơi quá gấp, sẽ làm địa phương đó không kịp ứng phó. Thảo Tranh Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Sao? Chú động tâm à? Không, em chỉ có chút cảm xúc mà thôi. Khi Bí Thư Ninh đến An Nguyên, em còn ở giang khẩu. Bây giờ hơn 9 năm qua đi, Bí Thư Ninh đi, em cũng lên bộ. Đúng là đời như giấc mộng. Thai ca, còn năng thì sao?" Cảo Đồng nói làm Thái Tranh Dương có chút giật mình. Nơi biếng ưỡn ưỡn lưng, Cảo Đồng mặc quần đùi đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên, một chút ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuống mặt đất. Hắn rất thích cảm giác này, không phải cuối tuần nhưng về lại tình an nguyên thì hắn vẫn có thể có thời gian tự do. Chiều nay hắn sẽ tới Ninh Lăng Chiều nay sẽ bắt đầu báo danh những người tham gia hội nghị phát triển ngành thiết bị điện và lĩnh vực liên quan. Hắn là khách được Ninh Lăng mời, đồng thời cũng là đại biểu Bộ Năng lượng phái tới, nên theo lý thuyết cần phải tới sớm một chút. Trừng Văn Quyền, ở đâu thế ạ? Ồ, cậu đã về sao? Lúc này là lúc nào mà gọi cho tôi đi ăn vậy hả? Hay là cậu lại đây, tôi đang ăn cơm công việc, Trừng Văn Qua không chẳng sẽ tới. Nếu như không có chút ăn thì tới đây cũng được. Trang quyền cười ha hả nói, xem ra có tâm trạng rất tốt. Được, có thể ăn cơm với ban tổ chức cán bộ là vinh dự đó. Người bình thường không có cơ hội này đâu. Cả đông cười hì hì. Trường ban qua cũng sẽ tới sao à? Không chắc. Mới đầu nói có thể, nhưng sau nói chiều tình quỷ có thể sẽ họp hội nghị thường ủy nên chưa chắc. Sao? Trường ban qua không tới thì cậu không có hứng thú sao? Trang quyền cười cười chê trách không nên bước đó chứ, nhưng bởi lãnh đạo cũng không đó đàn đến như vậy sao? Hà hà, tôi dám không đến sao, trưởng văn trang? Anh ngờ đâu, tôi dù chạy bộ cũng phải tới mà. Cà đồng cười ha hà nói, tôi ăn nhiều đó, trưởng văn trang nên gọi thêm đồ ăn đi. Nhà hàng Today là một nhà hàng ăn uống khá nổi tiếng ở Ando. Cà đồng ra ngoài chờ tới vành đai hai xe diesel prin đã sáu bảy năm nên có vẻ cũ một chút nó được để trong biệt thự thiện loan nếu không phải hắn về dùng một chút thì chính là vân hải về an dùng nhưng bởi vì dùng ít nên mới chạy được hơn hai km mà thôi khi cao đông tới bãi đỗ xe phía nhà hàng một vị trưởng phòng họ vương của ban tổ chức cán bộ tình ủy đã đợi cao đông cao đông vội vàng xuống xe nói không dám nhận họ vương cũng rất khách khí dẫn cao đông lên lầu đến phòng Cao Đông, ngồi đi. Đây là chủ nhiệm chương, Trương Phong Vương của bộ tôi. Hai vị này là Trưởng ban cảnh, Trưởng ban lôi, tiểu cao, tiểu hứa của ban tổ chức cán bộ thị ủy Ando. Đây là Cao Đông, cán bộ từ An Nguyên đi ra. Bây giờ cậu ta là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng là cán bộ Bắc Kinh đó. Lần này Cao Đông về An Nguyên tham gia hội nghị. Trương quyền Semda có quan hệ khá tốt với mấy vị ở ban tổ chức cán bộ thành phố Ando. Nói chuyện khá tùy tiện. Cảnh đào là tân thường vụ thị ủy Ando, trưởng ban tổ chức cán bộ, lôi tường là phó trưởng ban thường trực. Hai người đều biết cao đông vì hắn là thị trưởng trẻ nhất tỉnh. Hai người trẻ tuổi còn lại đều là cán bộ của ban tổ chức cán bộ Ando. Một người trong đó thấy người đi vào còn trẻ hơn mình vài tuổi lại được trưởng ban trang đối xử thân thiết như vậy. Mà trưởng ban cảnh, trưởng ban lôi cũng đều có vẻ biết, làm y có chút kích ngạc. Con tiểu cao lại có chút phức tạp nhìn Cao Đông. Cao Thiền không ngờ ở đây lại gặp phải Cao Đông, chút ấn tượng của cô với hắn đã giảm đi do lâu không gặp, nhưng hôm nay vừa gặp, làm Cao Thiền nhận ra hắn đã đi sâu vào tìm cô. Sau khi bắt tay cảnh đào, lôi tường, Cao Đông nhìn Cao Thiền rồi nói: "Tiểu Cao thì tôi biết, đây là con gái của Trừng Văn Tú chức cán bộ cao, lúc tôi làm ở Hoài Khánh" Ồ, đúng rồi. Xem ra chúng tôi quên mất việc này. Tiểu Cao năm nay mới thi vào ban, mẹ cô ấy vốn cũng là cán bộ của ban tổ chức cán bộ An Đô, bây giờ đã đều sang cùng nhân sự rồi. Lôi Tường cười nói, người nhà bọn họ đúng là có duyên với ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Trưởng ban thư ký Cao trước làm cán bộ ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bây giờ xuống ngoài khánh làm lãnh đạo. Tiểu Cao, như vậy cô phải mời Cục Trưởng Cao nhiều vào đó. Trang Quyền cũng thấy như vậy, nên muốn Cao Thiền mời Cao Đông nhiều vào. Đang nói chuyện, Trang Quyền ra ngoài nghe điện và nhanh chóng về, nói chuyện văn qua không tới được, vì đâu dư chiều tham gia hội nghị nghiên cứu công tác xây dựng Đảng ở huyện Bạch Thành phố An Không khí bữa ăn có chút lạ lạ, đương nhiên đây chỉ là Cao Đông và Cao Thiền mà thôi. Trong bữa ăn, Cao Thiền cũng thường xuyên mời làm Cao Đông không tiếp cũng không ổn, tiếp cũng không ổn. Khó khăn lắm mới xong bữa ăn, Cao Đông có chút hối hận sao mình đến đây làm gì? hắn vốn chỉ nghĩ là người của ban thủ chứ cán bộ tình ủy, nhưng không ngờ còn có thêm người của thành phố An Đô. Trường ban qua định tới, nhưng mà không tới được. Châu cầu đi Ninh Lăng sao? ăn xong những người khác biết ý sang bên uống nước và để hai người trang quyền cao đồng nói chuyện với nhau. vâng, muốn tới báo danh, dù sao đây cũng là một cuộc hội thảo do bộ năng lượng tổ chức về hình phải làm cho đủ mới được hình như chủ tịch vi phong cũng sẽ tham gia cào đồng hít sâu một hơi rồi nói bí thư ninh đi bí thư ứng vừa lên chẳng lẽ trưởng ban trang không định đồng đại gì sao tôi tạm thời chưa có ý này ngoài bí thư ninh và bí thư ứng động ra cậu không thấy mọi người vẫn im sao có lẽ đợi sau đại hội đảng thì tỉnh mới có động tác trang quyền cười nói sao Ở Bắc Kinh vui quên trời quên đất hay thấy quê hương tốt hơn Mỗi nơi đều có cái hay của nó Công việc trên bộ theo trình tự Anh có thể an nhàn làm việc mình muốn Nhưng bị nhiều thứ trói buộc Về các bạn chỉ có thể làm trong một bộ khung con sẵn Còn ở tình có nhiều quyền hơn Có thể buông tay chân Nhưng lại mạo hiểm hơn Cả đồng suy nghĩ một chút và nói Tôi sao cảm thấy cậu thích làm việc Ở địa phương hơn vậy Hà <cười> hà Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ và thấy đời mình có lẽ không được yên ổn. Tôi lúc đang làm vui vẻ ở khu khai phát huyện Giang khẩu lại bị lãnh đạo ghét. Tôi chỉ có thể lên Sở giao thông, xuống Ninh Lăng. Công việc huyện Hoa Lâm vừa xong, lãnh đạo nói muốn cậu đi gánh vác trọng trách nên đẩy tôi sang bên Tây Giang. Tây Giang vừa mới khởi sắc, muốn nghĩ sẽ làm phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng, vậy mà lại bị đá ra ngoài cánh, làm ở ngoài cánh 3 năm với mấy tàu được chút thành tích, lãnh đạo nói muốn tôi lên vị trí cao để nhìn xa hơn cũng được, xem ra tính cách của tôi ngồi ở một chỗ là cho khó. Trạm Quyền nghe xong cũng hiểu Cao Đông nói không phải không có căn cứ, tâm lý lãnh đạo khi dùng người đúng là khó nắm bắt, anh lớn mà triển khai công việc có lẽ có người nói anh chưa đủ thành thục trầm tĩnh, anh nếu quá cẩn thận, có người lại nói anh thiếu chí tiến thủ. Cao Đông ở Hoài Khánh bị người ta đẩy đi khỏi vị trí thị trưởng, mặc dù trên danh nghĩa lên bộ là lên chức nhưng người có tin tức nhanh nhạy trên tỉnh đều biết đây là do yến thiên nhiên làm ra. Đương nhiên việc này cũng có liên quan một chút đến công việc của Cao Đông, nhưng nếu là thị trường khác thì không chừng sẽ không có việc này. Được rồi, Cao Đông, chuyện này ai có thể nói rõ ràng, không chừng ngày mai cậu về ăn nguyên thì sao?" Trương Quyền thuận miệng nói. "Nếu là muốn làm việc thì ở đâu cũng có thể mà, cậu làm việc lãnh đạo nhất định biết đó, cái hai đào chỉ được một hai lần." Trông lẽ lần nào cũng được như vậy sao? Ha ha, Trương Văn Tranh, lời này của anh đúng là rất thích ngày đó. Chẳng qua anh nghĩ xem có vài thứ phải dựa vào duyên, ví dụ như ngành điện tử thông tin hoài cánh, đâu phải tùy tiện lúc nào cũng có cơ hội, tài nguyên chỉ có từng đó, người ta đầu tư vào xây dựng nhà máy không thể vì anh thay đổi địa phương mà sẽ đi theo anh, cho nên tôi lúc đầu mới không nỡ, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt. Ít nhất tôi ở Hoài Khánh đã tắt ngọn lửa hy vọng cho Hoài Khánh mà có thể phát triển thêm nữa hay không là do lãnh đạo sau này, tôi không làm thất vọng quần chúng nhân dân Hoài Khánh là đủ. Chiếc xe đi Prince chạy tứ nội thành về phía Đông, cả đồng từ trối khéo bên Ninh Lăng đến đón, hắn thích một mình lái xe chạy tứ An qua Vĩnh Lương đến Ninh Lăng hơn. Đoạn đường này trước khán đã đi rất nhiều lần. Xe chạy qua huyện Kim Lương, Vĩnh Lương một lần nữa tiến vào khu vực miền núi. Tài nguyệt lĩnh hiện nay đã được cải thiện đáng kể. Tình hình giao thông quốc lộ chín sau nhiều lần tu sửa nhưng do lưu lượng xe tăng quá nhanh khiến khả năng chịu tải của nó giảm đi. Nhất là việc tắc đường ở Vĩnh Lương càng lúc càng nhiều. Tràng qua hôm nay cao đồng khá may mắn chạy qua Vĩnh Lương vào địa phận Thủ Thành mà vẫn không bị tắc đường. Tràng qua còn cách Thủ Thành tầm mười km lại gặp chuyện này. Xe biển ANA, ANM, ANV chiếm đa số. Cả đồng nhớ mày, xem ra trong thời gian ngắn không thoát được. Theo hành nhớ năm trước nữa cùng vương lệ quyên đến Hoa Lâm thấy vẫn được mà, sau 2 năm mà đã thành như vậy. Cả đồng xuống xe, đứng bên đường nhìn tới thì thấy một con đánh dài không thấy đầu. Các lái xe ở trên xe đứng một lúc không thấy có thể đi lên đều xuống xe tìm cho mắt mẹ nghỉ tạm. Hắn lái xe ngồi trên dây ANV đi tới, xem ra bọn họ quen nhau. Cả đồng nhìn trước nhìn sau và có chút buồn bực, tắc đường thế này không biết tối có đến được Ninh Lăng không. Hắn liền gọi cho Hoắc Vân Đạt, hai người Hoắc Vân Đạt và Bình đã chờ hắn ở Ninh Uyển. "Ông anh, bây giờ có thường xuyên tắc đường như thế này không?" Cả đồng nghĩ, bây giờ chỉ có thể chờ, xe hai bên đều đầy, muốn vòng đường khác cũng không thể. Cái này cũng không thường xuyên Mới xuất hiện trong thời gian này mà thôi Còn mẹ nó Nghe nói huyện thành, Thổ Thành Đang được cải tạo Không cho xe tải đi qua Đường thay thế chưa làm tốt Đường rất xấu Hay có xe xa lầy Dân chúng ở bên đòi giá rất đắt Khi đẩy xe qua hố Một xe hơi xuống không có 200 Thì đừng mong có người đẩy giúp Không biết có phải Thổ Thành dựa trò không Một lái xe nhìn xe cao đông Thấy biển xe Ando Hơn nữa giọng cũng là Ando Nên có chút tùy tiện Ồ, huyện thủ thành cải tạo à cả đồng có chút giật mình huyện thủ thành là một huyện thành có nhiều năm trước hơn nữa từ xưa đã là một vị trí chiến lược quân sự nó là ít đầu của khu vực an đông tường tây tiến vào an tây để thế hiểm yếu bây giờ tường bao bên, bên ngoài huyện thành thủ thành vẫn được giữ kha tốt trên tường vẫn còn nhiều công trình kiến trúc quân sự như nơi giấu binh chạm gác hơn nữa phía bắc huyện thành vẫn được giữ kha tốt Có thể nói đây là nơi được bảo tồn tốt nhất của cả tỉnh An Nguyên. Nghe nói trong cuộc cách mạng văn hóa, quân đội muốn phá huyện thành này nhưng bởi vì dân chúng tụ tập phản đối. Nói đây là nơi cư trú của bọn họ, các anh phá thì bọn họ lấy đâu ra nơi ở nên mới giữ lại được. Một huyện thành có giá trị lịch sử lớn đến như vậy, không biết thổ thành cải tạo như thế nào. Chẳng qua nghe giọng của lái xe thì hình như ngay cả cổng thành cũng sẽ được dỡ dũng. Điều này chính là nguyên nhân làm Cao Đông giật mình. Lúc hắn còn làm việc ở Đinh Lăng thì đã từng tới Thổ Thành, hắn đến có việc riêng nên chỉ nhìn qua một chút, nhưng mặc dù vậy vẫn có ấn tượng rất sâu về Thổ Thành, nhất là các công trình phòng ngự chiến tranh thời cổ ở phía Bắc huyện thành vẫn được bảo tồn tốt, có thể nói đây là viện bảo tàng quân sự cổ. Đúng thế, huyện Thổ Thành đã xuống cấp trầm trọng, tường thành cứ thế sụp xuống, chiều đô trong thành và ngoài thành lại huyện đã sớm muốn cải tạo nhưng có lẽ không có tiền nên không động. bây giờ nghe nói thị xã cũng thấy thổ thành đất khó khăn nên mình nghĩ biện pháp cải tạo. lái xe còn lại có lẽ là người thổ thành nên nói. ngay cả tường thành cũng đập đi sao? cả đồng có chút khẩn trương nên hỏi. ờ, tôi nghe nói là kết đập cải tạo thành cũ và sửa lại. chẳng qua nghe nói cũng không phải đập hết đi mà chỉ phá chỗ xuống cấp trầm trọng. Hầu hết vẫn được giữ lại Chắc là di tích lịch sử gì đó Nghe nói đã được xây dựng lại từ đời Thanh Thì có thể là di tích lịch sử gì chứ Một đông lớn đất và chút gạch vỡ Ngay ở đó không sợ gió lạnh lùa vào Tôi ở cách tường không xa nên biết mà Cả đồng đúng là không có nhiều tâm tư Nghe hai vị lái xe này nói chuyện Huyện Thổ Thành mặc dù có lịch sử lâu dài Nhưng đúng là trải qua ngọn lửa chiến tranh nên nhiều lần bị hủy, cuối cùng có lẽ được sửa lại từ đời đồng chí, nhưng theo cao đồng biết, mặc dù chủ yếu xây dựng lại vào năm này, nhưng cũng có không ít đoạn tường thành cũ được xây từ đời Minh Tống. Khu phố cũ có không ít công trình được xây dựng trước đời đồng chí. Phong cách cũng khá độc đáo với tính địa phương của tỉnh An Nguyên. Không biết ai ở thổ thành đưa ra ý tưởng này, bao năm không động đậy, bây giờ lại muốn tháo tay vào đây. Tắc đường đến 6 giờ mới có thể thông. Cá Đông khi đi qua cửa thành Thổ Thành thì thấy nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Lúc này hắn mới thở dài một tiếng, xem ra Thổ Thành có lẽ đang tiến hành xây dựng ở bên ngoài, chưa chính thức ra tay với huyện thành. Hắn có thể đưa ý kiến với thị ủy, ủy ban đình lăng không nên vì xây dựng đô thị mà phá hủy kiến trúc cổ. Khi hắn từ khách sạn Ninh Thái, tiểu châu quý, bánh nguyên hậu, Hoắc Vân Nạt, Mạc Vinh, thêm cả Vương Lệ Mai, các cán bộ của Tây Giang đều đã đợi hắn ở đây. Mương lệ Mai đứng ở cửa khách sạn đợi Cao Đông. Cao Đông đi xem, đi rớt pin làm cô có chút lạ Nhưng xét biển Ando nên cô đoán là Handy. Bây giờ Cao Đông là nhân vật nóng bỏng. Nghe nói tổng giám đốc các công ty, tập đoàn lớn bên dưới của Bộ Năng Lượng đều có chút tôn trọng Cao Đông. Đây là tin bên Vươn Lĩnh chuyển sang. Đoạn quan trọng nhất của trạm phát điện sông Kim Mã là ở Cổ Lô Câu. Nghe nói vốn bị cắt lại tầm một năm, nhưng không ngờ. Cao Đông gọi cuộc điện thoại là giải quyết xong. Sau Tết, tập đoàn Quốc Điện và công ty đầu tư thủy điện Trung Quốc đều đã cử nhân viên đến Ninh Lăng tiến hành lễ khởi công, nhanh chóng thúc đẩy hạng mục, điều này làm Thi Giá và Vân Lĩnh đều vui mừng. Nghe nói đây là công lao của Cao Đông, phải biết rằng đây là công trình đầu tư vài trăm triệu, nó là hạng mục rất quan trọng đối với Ninh Lăng và Vân Lĩnh. "Ồ, Lệ Mai, đã bao lâu rồi không gặp nhỉ?" Sau chúng chạy ra thế, Cặp trong tay Cao Đông được Vương Lệ Mai cầm rất tự nhiên. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, nghe nói bí thư quận ủy Tây Giang, Tang Lệnh Thuần muốn để cô làm thư vụ, chánh văn phòng quận ủy nhưng bị chủ tịch quận Tống Kiến kiên quyết phản đối, mà trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Vượng Minh hình như cũng không hài lòng với cô nên chuyện cứ thế bị gác lại. Bí thư Cao, xem ngoài nói kìa, tôi già rồi, đâu được như ngài nói." Vương Lệ Mai tươi cười như hoa, trong miệng mặc dù hoan hận nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bí thư Cao vào thôi, mọi người đang chờ ai?" Nghe tiếng của Vương Lệ Mai, đám người tiêu tri quý cũng đi ra đón. "Bí thư Cao." Các đồng vừa về Ninh Lăng, có lẽ do hoàn cảnh nên mọi người đều vô ý thức có cảm giác trước đây khi Cao Đồng làm bí thư. "Ồ, tôi sớm không làm bí thư rồi, là khách thôi." Các đồng xua tay nói. "Đất xin lỗi, tắc đường nên tới muộn." Tiêu Trú Quý và Cao Đông đi vào trong, rồi mời hắn ngồi vào vị trí chủ tọa. Cao Đông hơi từ chối, nhưng biết không có tác dụng nên thoải mái ngồi xuống. Mọi người cẩn thận đánh giá Cao Đông, Cao Đông cũng không thay đổi mấy, trông có vẻ phấn chấn hơn, ba năm thời gian cũng không quá lâu, hơn nữa hàng năm mọi người cũng gặp mặt một hai lần là ít. Đã một thời gian không gặp, lão Tiếu, lão Bành không biến hóa gì những thợ ta vân đà cùng lão mặc gây và đang đi nhậu đó. Cầu đồng cẩn thận nhìn mọi người. Lệ Mai càng lúc càng trẻ, tôi thấy chắc do công việc ở văn phòng quận nhàn phải không? Hay là tâm trạng tốt? Bi thư cao không phải châu tôi đó chứ? Mưa Lệ Mai ngắt giọng nói. Bi thư Tiếu và trường bán bằng đều là người bảy miêu nghĩ kế, nên không có biến hóa gì rồi. Chủ tịch Quách và chủ tịch Mặc lại khác. Chủ tịch khoác phụ trách công nghiệp, giao thông, áp lực lớn. Từng quý thị ra đều đánh giá chỉ tiêu phát triển công nghiệp. Bí thư lệnh thuần cứ về là gọi chủ tịch khoác lên. Chủ tịch mạc bây giờ phụ trách bên Hà Nam. Việc giải phóng mặt bằng và quy hoạch đều trên vai chủ tịch mạc, đều là việc khó giải quyết. Bí thư cao, ngài không thấy trên đầu chủ tịch mạc thiếu không ít tóc sao? Hà hà, cái này thì không. Tôi nhớ lúc lão mạc làm mở Việt Tú thì cũng không có mấy sợi tóc mà. Chẳng lẽ nói 3 năm một lần nữa mọc tóc ra sao? Ha ha. Cả đông cười cười nhìn Mạc Vinh. "Lão Mạc, 3 năm nay chắc áp lực không nhỏ chứ. Tôi lúc ở Hoài Khánh cũng nghe nói khu công nghiệp Lâm Cảng cùng Hà Nam do lão chủ trì khai thác nên phát triển rất nhanh. Tôi lúc ấy còn định để Hoài Châu cùng Khánh Châu tới thời gian học tập đó, chỉ tiếc thời gian tôi ở Hoài Khánh quá ngắn." Bí thư cao quá khen rồi, chút bản lĩnh này của tôi sao có thể so sánh với ngài ngài tùy tiện ra chiêu là đồ để giải quyết rồi. tôi thấy rằng học không phải châu tôi. mạc binh cười ha hả. mỗi người đều có sở trường của mình. lắm mà cỡ điểm này thì tôi tin bảo anh, anh không cần khiêm tốn. cao đồng lắc đầu. bí thư cao, bây giờ ngài ở trên bộ có thoải mái không? bành nguyên hậu khó khăn lắm mới có cơ hội nói. cũng được, ở bộ có vẻ an nhàn hơn tại tỉnh. cao đồng cười nói. Bảnh nguyên nậu này theo Cao Đông thấy thì rất hài lòng với vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban tổ chức cán bộ thực ra không dễ làm. Nó yêu cầu tu chất bản thân Cao, phải có tính sáng tạo, tìm cán bộ xuất sắc. Đây không phải ai cũng làm được. Nhưng yêu cầu thực ra lại là đơn giản nhất. Chỉ cần theo ý của Bí Thư là đủ, cũng cần thích hợp thăng bằng với ý kiến của Phó Bí Thư phụ trách. Bảnh nguyên nậu có lẽ làm xuất sắc là khó, nhưng muốn vững vàng ngồi ở vị trí này lại dễ. Bí Thư Cao Tôi xem qua lịch hội thảo thì ngài có một chuyên đề phát biểu, hình như là khai thác năng lượng mới thì phải. Hoàng Văn Đạt phụ trách công nghiệp tài nguyên lần này y cũng được tham gia hội thảo. Ừm, đáng lẽ cuộc hội thảo này không liên quan mấy tới cục quy hoạch và phát triển tôi, nhưng bí thư hoàng cùng thị trưởng chung đến mời, tôi không tiện từ chối, nếu không người ta lại nói tôi kênh kiệu mà, đã đến thì phải lên tiếng, phải tìm đề tài gì đó chứ. Cao Động cười nói, Vừa lúc bây giờ quốc gia đang muốn đẩy mạnh phát triển năng lượng mới, năng lượng mới dính tới không ít bên điện lực, ví dụ như năng lượng mặt trời và năng lượng gió dùng để phát điện, thậm chí cả năng lượng hạt nhân, bao thứ này đều cần một loạt ngành nghề khác tham gia. Tôi cảm thấy trụ sở thiết bị ngành điện ninh lăng nếu đi trước trong lĩnh vực năng lượng mới thì hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế quốc gia hỗ trợ về chính sách khai thác năng lượng mới, cân nhắc làm như thế nào để phát triển. Bí thư cao Ngành năng lượng mới dựa rằng yêu cầu kỹ thuật và tài chính rất cao. Chỉ dựa vào quy mô và năng lực của các công ty ở khu khai phát và khu công nghiệp Lâm càng, thì dù muốn tiến vào ngành sản xuất này thì vẫn còn kém. Hoác Vân Đạt nói. Đây là một vấn đề, nhưng tôi nghĩ các thủy xã khác cũng như vậy cả. Mà ngành năng lượng mới phát triển là điều không thể tránh khỏi. Ai có thể đi trước, có lẽ người này đã thành công vang rội. Cao Đồng trầm ngấm một chút rồi nói tiếp tôi lần này đến ninh lăng tổng giám đốc tập đoàn quốc điện đồng minh đường đã từng nói chuyện với tôi về tình hình phát triển kinh tế của ninh lăng ý cho rằng ninh lăng mấy năm qua mặc dù phát triển nhanh nhưng cảm thấy cấp độ và trình độ còn thấp nhất là các công ty thiếu năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm có trình độ khoa học kỹ thuật thấp ý cho rằng nếu thị ủy ủy ban ninh lăng nếu không chú ý cải thiện thì sợ rằng sẽ thiếu lực lượng phát triển ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế mấy năm tới Mọi người đều run lên, nhất là hai người Hoắc Quân Đạt và Mạc Vinh làm việc liên quan nhiều tới các công ty, bọn họ đều cẩn thận suy nghĩ lời cao đồng nói. Thân phận cao đồng bây giờ đã khác, vì thế, trong lời nói đều có điểm đáng để suy nghĩ, hơn nữa hắn còn nói tới quan điểm của tổng giám đốc công ty quốc điện Đồng Vinh Đường, điều này làm cho các quan chức ở Ninh Lăng đáng phải chú ý. Một lúc sau, Hoắc Quân Đạt và Mạc Vinh nhìn nhau Hoàng Quân Đạt khẽ gật đầu nói Bí thư cao, Tổng Giám đốc Đường nói không phải không có căn cứ Đây đúng là sự uy hiếp lớn đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng Thời gian trước, thu hút công ty có trình độ khoa học kém một chút để thực hiện tăng trưởng kinh tế Hai cấp thị xã, quận không có nhiều sự lựa chọn Bây giờ trong lúc nhất thời muốn giải quyết thì không phải chính quyền hay một công ty nào đó có thể làm được Ví dụ như khu công nghiệp Lâm Càng mà nói thì hiện nay cũng chỉ có công ty NEO nước Đức lúc ngài còn ở Tây Giang kéo vào là có trình độ công nghệ cao. Các công ty khác đều là sản phẩm bình thường làm chính. Vì điểm này tôi và Lão Hoác đã bàn với nhau nhiều. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Bí Thư Tẳng và Chủ tịch Tông nhưng đúng là không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Mấy vấn đề này đúng là không phải giải quyết ngay được nhưng Đảng ủy chính quyền địa phương cần có một quy hoạch rõ ràng về ý kiến áp dụng làm như thế nào để tăng năng lực nghiên cứu sản phẩm mới của các công ty, tăng cấp độ sản phẩm của các công ty, thêm trình độ khoa học kỹ thuật vào sản phẩm, giúp các công ty đổi chiến lược, điều này cần có quy hoạch. Các đồng gật đầu nói. Bí thư Hoàng cũng chú ý đến điểm này, trong hội nghị công tác kinh tế công nghiệp lần trước Bí Thư Hoàng đã nói sản xuất công nghiệp Ninh Lăng Hai năm qua phát triển mặc dù nhanh Nhưng không đồng đều Cấp độ thấp, quy mô nhỏ, thiếu lực đẩy về sau Bí Thư Hoàng yêu cầu thị ủy Ủy ban thị xã sau đây phải chú trọng chuyển đổi mô hình sản xuất công nghiệp Hướng quy mô hóa, phát triển theo hướng công nghệ cao Nhưng Bí Thư Hoàng lại không đưa ra được Cách thức cụ thể nào cả Hoác Quân Đạt nói tiếp Tôi đã bàn với chủ nhiệm Lô Khu Khai Phát Chủ tịch Đậu huyện Tàu Lập Chủ tịch Lý Huyện Khuy Dương về vấn đề này, bọn họ cũng đều gặp khó khăn. Xem ra Bí thư Hoàng là lãnh đạo của lối suy nghĩ rất nhạy cảm, còn lãnh đạo khác của thị xã vẫn bờ bì từ điểm này, vẫn cho rằng tình hình Ninh Lăng là khá tốt. Bí thư Cao nói thật cảm thấy ngài có thể nhân cơ hội lúc phát biểu mà nói đa quan điểm của mình, dù sao thân phận của ngài khác, coi như nhắc nhở lãnh đạo thị xã Ninh Lăng một chút. Mặc Vinh cười ha ha nói: Lão Mặc. Anh đây là làm có bí thư cao rồi. Bí thư cao nói về xu thế phát triển của năng lượng mới. Nhưng dựa vào gì để nói kinh tế Ninh Lăng bây giờ có vấn đề? Nếu đề tài này do Chủ tịch Nhâm nói ra thì còn được. Tiểu triệu quý trừng mắt nhìn mặt vinh. Chủ tịch Nhâm cũng đã từng nói chuyện với tôi về tình hình phát triển kinh tế các nơi trong tỉnh. Nếu chỉ so sánh về phát triển kinh tế và GDP không, Ninh Lăng sau mấy năm phát triển đã tương đương với Nam Hòa, Lô Hóa, Nhưng cũng kém không xa so với Vĩnh Lương, Hoài Khánh phía trước, thậm chí cũng không kém quá nhiều Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn, khoảng cách kéo lại gần rất nhiều. Còn nói về tăng trưởng kinh tế thì hai năm qua, Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lương, Hoài Khánh mà thôi. Cả đồng nói ra quan điểm của Nhâm Bì Phong là mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nhâm Bì Phong bây giờ là Phó Chủ tịch Thương Trực Tỉnh, vẫn tạm thời phụ trách công nghiệp. Chủ tịch Nhâm có nói kinh tế đình lặng rõ ràng khác so với Vĩnh Lương Hoài Khánh. Vĩnh Lương lên ngành vật liệu xây dựng công nghiệp hóa làm chính, lấy việc hy sinh hoàn cảnh sinh thái để trả giá, nhưng ngành vật liệu xây dựng của bọn họ cũng tiến hành quy mô hóa, dù là các loại vật liệu xây dựng như xi măng, đá hay là mang sản xuất công nghiệp như công nghệ tinh vi, sản xuất nhiên liệu đều được tiến hành cải tổ, chưa thành vài tập đoàn công ty lớn đứng đầu trong lĩnh vực của mình, tính cạnh tranh rất cao. Hoài Khánh thì sao? Tốc độ trước đó mặc dù chậm nhưng bắt đầu từ năm trước đã đổi lên Chỉ riêng ngành điện tử thông tin Hoài Khánh đã đứng thứ nhất, thứ hai toàn tỉnh Một loạt tập đoàn lớn trong lĩnh vực hệ thống mạch điện tiến vào Hoài Khánh Hoài Khánh đang đón thời kỳ phát triển cao trào Có lẽ trong hai năm tới, nhiều công ty lớn trong làm việc điện tử chế tạo sẽ tiến thêm vào Hoài Khánh Khiến kinh tế Hoài Khánh tăng trưởng vượt qua các thành phố, thị xã khác của tỉnh Ngay cả Vĩnh Lương luôn đứng đầu tỉnh Như vậy có lẽ sang năm GDP của Hoài Khánh sẽ vượt qua Miên Châu cùng Kiên Dương trên vị trí thứ 2 chỉ sau Ando. Ninh Lăng thì sao? Mấy năm trước Ninh Lăng phát triển nhanh nhưng đó là dựa vào ngọn do đông từ trụ sở thiết bị ngành điện. Nhưng tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu giảm đi. Mặc dù còn chưa đó nhưng chắc chỉ trong 2-3 năm tới Ninh Lăng không giúp các công ty đã đến tăng thêm năng lực nghiên cứu khiến các công ty phát triển chậm. Một mà thu hút các công ty mới tiến vào Điều này chỉ mang lại hiệu quả Trong thời gian ngắn Nhưng có nhiều khuyết điểm Nghe cả đồng nói đến quan điểm của Nhâm Vi Phong Hoàng Vân Đạt và Mạc Vinh có chút nặng nề Ngay cả Tiêu Chiêu Quý và Bành Nguyên Hậu Cũng thấy áp lực Chỉ có Vương Lệ Quyên là vẫn bìm cười Chủ tịch Nhâm cũng đã đưa ra phán đoán của mình Đó chính là từ xu thế phát triển Của bang ngôi sao Vẫn cho đằng hy vọng của tỉnh An Nguyên Nếu ba thị xã cứ tiếp tục Chính sách hiện nay không thay đổi Bộ máy lãnh đạo ba thị xã không có quan điểm gì mới Như vậy trong 2-3 năm tới Hoài Khánh sẽ tiến lên bậc cao Bỏ qua các thị xã khác Mà Vĩnh Lương bởi vì tình hình kinh tế quốc gia Phát triển tốt nên vững vàng phát triển Có lẽ tiến vào nhóm thứ nhất Nếu nhanh hơn một chút còn có thể Chạy song song với thành phố Miền Châu Và thành phố Kiến Dương Chậm một chút cũng tương đương với Tân Châu, Lam Sơn Còn Ninh Lăng sẽ chậm lại chỉ có thể đứng ở nhóm hai, Khó vượt lên được nữa Cả đông nói làm không khí trở nên nặng nề, hắn cũng biết lời này kham không nghe, nhưng trước mặt mấy người thân tín này, cả đông quyết định nói thật. Hắn thậm chí đã trao đổi với Vô Liên Hương về việc này, đưa ra yêu cầu Ninh Lăng cần đột phá, không nên giới hạn trong thành tích trước mắt, nếu không sẽ chậm hơn người khác. Ha, ha bí thư cao, ngài đã đoán được bệnh của Ninh Lăng, cũng có thể đưa ra đơn thuốc mà, ngài có thể đề nghị với bí thư hoàng thị trưởng trung để bọn họ cân nhắc mới phải vẫn là vương lệ quyên yêu kiều cười cười pha vơ sự yên lặng hà hà lệ mai tôi tính gì mà có thể chỉ tay chỉ chân với thị ủy ủy ban ninh lăng chứ hơn nữa cũng không phải chỉ bằng một tai câu là thay đổi được mà nó cần căn cứ tình hình thực tế của ninh lăng mà tiến hành tổng hợp phán đoán như vậy mới có đơn thuốc thích hợp cao đông lắc đầu nói được rồi đây chẳng qua là ý kiến cá nhân mà thôi mọi người có một phương diện cân nhắc là đủ Hôm nay không nói chuyện này, nói đến bên Hoa ở Ninh Lăng đi. Bên Hoa thì đáng lẽ nên do bí thư lệnh thuần nói, nhưng hôm nay anh ta cùng bí thư Hoàng cùng thị trưởng trung tiếp khách từ bên ngoài tới, cho nên đúng là không có thời gian về tiếp ngài. Tiêu Trí Quý nói. Được rồi, lão Tiêu, tôi biết nỗi khó xử của mọi người mà, bây giờ là lúc nào chứ, Ninh Lăng khó khăn lắm mới kéo được hội thảo về. Còn không làm hết tình địa chủ sao? Đừng có coi tôi là người ngoài đi. Cao Đông cười nói. Hà hà, bí thư cao nói đúng. Tiểu trư quý thẳng nhiên nói. Chủ tịch Tông lại không quá quen với ngài nên tôi không gọi y. Mới lãnh đạo quận khác đều có chuyện nên không gọi. Cao Đông nhìn quanh rồi cười nói. Tông kiến ở quận và các anh có quan hệ tốt không? Hà hà, cũng được Tiểu chư quý cười cười, đây quỷ dị Ý tiếp xúc ít với tôi và lão bành Bí thư cao Vấn đề này nên hỏi lão hoắc, lão mạc đương nhiên lệ mai hiểu nhất Vương lệ mai nghe vậy liền chưng mắt nhìn đối phương rồi nói Bí thư tiếu Lời này tôi không thích nghe Tông kiến là ai chẳng lẽ mọi người không biết tư Hừ, nhân phẩm như vậy Tính cách như vậy Các người có thể tránh xa Nhưng chỉ tôi là khổ Ai bảo trước khi đi Bí thư cao bố trí vị trí đó cho tôi Nói xong câu này Bước lệ mai liền u án nhìn cao đông Được rồi lệ mai Bí thư cao sao biết tông kiến Sẽ tới Tây Giang chúng ta làm chủ tịch bành Nguyên Hậu vội vàng giảng hòa Không biết bí thư hoàng nghĩ như thế nào Mà phái vật gớm ghiếc như vậy đến chứ Cũng may còn có bí thư tặng Nếu không tôi thấy Y đã sớm mang đuôi làm người rồi bành Nguyên Hậu là người không nói nhiều Còn đánh giá tông kiến như vậy Cao đông cũng biết tông kiến này Đúng là không được mấy người thích An tối xong đã gần 10 giờ, khách sạn Ninh Thái hai năm qua đã được sửa sang lại, hơn nữa nội thành Ninh Lăng cũng được mở rộng không nhỏ nên nó vốn thuộc nơi sao rồi, nhưng bây giờ cũng khá thích hợp. Năm người lại nói chuyện với Cao Đông về biên hóa mới năm gần đây của Ninh Lăng, như vậy không tránh được nói đến biên hóa nhân sự ở Ninh Lăng. Sau khi Trưởng ban phóng đi, Vưu Liên Hương lên thay, trước trường ban, tổ chức Trưởng ban thủ trực cán bộ do Trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Vượng Minh phụ trách, nhưng đã gần nửa năm mà Trưởng ban thư ký mới vẫn chưa tới. Chu Xuân Tú sau khi đến đại hội đại biểu nhân dân thị xã, phó thị trưởng Lý Đại Phú vào thường vụ phụ trách công nghiệp. Lục Kiếm Dân thành Nhiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy, thư chí cao sau khi đi Chung Dực Quân đến làm thị trưởng. Những uy tín của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng bây giờ rất cao, thêm cả tính bá đạo nên dù là Lục Kiếm Dân hay Chung Dực Quân đều phải nhún nhường. Trường ban tuyên giáo vẫn là Mao Bình nhưng do tuổi sắp tới nên cũng gần thôi. Tăng Lệnh Thuần hai ba năm nay biểu hiện có như tốt, nhưng bí thư quận ủy Tây Giang vẫn không vào được Thường vụ thị ủy, xem đang Hoàng Lăng có vẻ không muốn bí thư quận huyện nào đó vào thị ủy. Điều này khác với các thị xã khác, Thường Bộ Chí một bí thư đảng ủy quận huyện phát triển mạnh về kinh tế vào Thường vụ. Tiến năm người cờ đồng ngồi xuống thẩm nhận sự án nhàn. Cuộc hội nghị Thường bộ tỉnh ủy khẩn cấp kéo dài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Cuối cùng đến 8 giờ các vị thượng bộ mới đến đông đủ. Quá Tĩnh cũng mơ hồ nghe được chút tin tức nhưng chưa có thông báo chính thức nên cô không thể tin. Đến tận khi Ninh Pháp gọi từ Chiết Giang về, cô mới xác định thật sự có việc này. Hồ Liêm vẫn như bình thường biết biết gì đó trên sổ. Yến Thiên Nhiên đang nhắn mặt, chẳng qua nhìn không thấy có phản ứng gì. Hàn Độ mặt mày lại nghiêm túc không còn vẻ thân thiện như bình thường. Khi Quá Tĩnh vào phòng hội nghị thì Nhân Vi Phong cũng vừa vào. Hai người khẽ gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình. Đinh Sâm vào chậm hơn Qua Tĩnh một bước, bước tiến khá nhanh như một cơn gió, Miêu Chân Trùng lại đi rất bình tĩnh, vừa đi vừa nói chuyện với Tư lệnh quân khu Vương Kiều Sinh. Các thường vụ về cơ bản đều đông đủ, ngoài Bí thư tỉnh ủy Ứng Đăng Lưu, Quân chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nhiên cùng với Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Liêu Vĩnh Đào. Qua Tĩnh đang suy nghĩ thì Tân Hạo Nhiên đã xuất hiện. Nào sau đó là Liêu Vĩnh Đầu đang giới thiệu gì đó với ứng đồng liêu. Ứng đồng liêu vừa vào, không ai nhắc ai, mọi người tự động tiến vào trạng thái họp. Hôm nay tổ chức hội nghị khẩn cấp, bốn xác định vào buổi chiều, nhưng còn một số việc cần điều tra xác minh thêm, cho nên kéo dài một chút. Sắc... Thông báo tình hình với mọi người. Giọng Liêu Vĩnh luôn lạnh nhạt, không mang theo một chút tình cảm nào. Căn cứ tình hình mà Ủy ban kỳ luật nắm giữ và những lời khai của Hoàng Lăng y đã khai mình nhận nhiều quà từ một công ty xăng dầu, Cũng qua đó giúp công ty này nhận vài công trình xây dựng Điều này đến nay đã được xác minh Liêu Vĩnh Đào nhìn các vị thương vụ một chút Hầu hết là bình tĩnh chỉ có số ít lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng căn cứ theo đầu mối Ủy ban kỳ luật nắm giữ Thì Hoàng Lăng không chỉ đơn giản nhận quà từ công ty xây dựng Y còn dính tới việc làm thất thoát tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước Qua đó đạt được nhiều lợi ích Ngoài ra còn có phản đánh vấn đề khi Y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng Đã mua quan ban chức Những vấn đề này còn cần xác minh thêm nữa Câu phía sau của Liêu Vĩnh Đào là một bộ phận thường vụ khiếp sợ. Nếu nhận chỗ tốt của công ty và giúp bọn nọ nhận công trình đó là điều bình thường Như vậy tổn thất tài sản quốc gia mua lợi điên và mua quan ban chức chính là hủ bại lớn lão liêu việc phía trước đã được xác minh nhưng hai vấn đề phía sau thì sao? sao trước đó không ai thấy tin tức gì? tần hậu nhân nhíu mày nói chủ tịch tần chuyện này trước đó không đưa ra thì mọi việc đều bình yên nhưng vừa đưa ra sẽ dính tới đất nhiều vấn đề điều tra sẽ kéo theo các chuyện khác nữa liêu vĩnh đào cây khổ nói chúng tôi trước đó nhận đơn tố giác chỉ là một vụ việc Hơn nữa chỉ chính là Hoàng Lăng, khi cải cách nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng đã nhận chỗ tốt từ bên mua mà giảm tài sản nhà máy xuống, khiến tài sản quốc gia tổn thất. Không ngờ Hoàng Lăng lại nghĩ sai mà khai chuyện mình nhận chỗ tốt từ công ty xây dựng đa. Chúng tôi lập tức tổ chức người đi thu thập chứng cứ, bây giờ giám đốc và nhân viên tài chính của công ty xây dựng kia và nhân viên liên quan đã bị trung tổ khống chế. Vậy còn vụ án nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng? Trần Hạo Nhân nói bây giờ ủy ban kỷ luật còn đang tiến thêm thu nhập chứng cứ tranh thủ đột phá liễu vĩnh đào không trực tiếp trả lời đối phương đây là xác lực điều tra của ủy ban kỷ luật không cần phải nói chi tiết trong hội nghị thường ủy tần Hạo nhân cũng cảm nhận được việc này nên ngậm miệng lại là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức bản thân tôi rất đau lòng khi xuất hiện việc này Hoàng Lăng trong ấn tượng của chúng ta luôn là người đầy trí tiến thủ, là cán bộ dám đi ngược dòng. Sự phát triển mấy năm nay của Ninh Lăng đã chứng minh điểm này. Nhưng không ngờ cán bộ lãnh đạo như vậy lại bị cơn lốc kinh tế ăn mòn. Hoàng Lăng là cán bộ đang được tỉnh khảo sát nhiều lần để đề bạt. Nếu như không tra ra tình hình này thì không biết khi Hoàng Lăng lên cao sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho tỉnh ta nữa. Ở điểm này cá nhân tôi và ban tổ chức cán bộ đều có trách nhiệm. Yến Thanh nghiêm túc nói. Quả tịnh có chút nóng mặt. Yến thiền nhìn giỏi lắm. Bây giờ Bí thư Ninh đã đi, lời này nó đang nhắm vào mình. Ban tổ chức cán bộ khảo sát Hoàng Lăng đúng là rất thành công. Bên dưới phản đánh về Hoàng Lăng khá tốt. Đương nhiên điều này là do Bí thư Ninh coi trọng Hoàng Lăng. Nhưng trên thực tế, biểu hiện của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng có thể nói là xuất sắc. Lão Yến, bây giờ không phải lúc nói việc này. Ứng đồng liều nhúm mày nói. Chúng ta bây giờ cần là suy nghĩ sau đây nên làm như thế nào. Mấy năm nay kinh tế nình lăng phát triển rất nhanh Làm như thế nào giảm thiểu sức ảnh hưởng của việc này đối với là điều tình quỷ cần suy nghĩ Yên thiền nhiên có chút đỏ mặt và tức giận Y không ngờ ứng đồng liêu mới làm bí thư tỉnh ủy Lại làm Y mất mặt đến vậy Theo Y nghĩ ứng đồng liêu trong mấy năm nay Làm chủ tịch tỉnh thì luôn thể hiện bình tĩnh Vừa thấy mặt đã cười Ứng đồng liêu khác hẳn Ninh Pháp Ninh Pháp là người có tính kích động và ảnh hưởng mạnh Chỉ cần Ninh Pháp tham gia hội nghị, tiết tấu hội nghị sẽ do y chỉ huy. Những biểu hiện hôm nay của ứng đương Lưu đã làm cho Yến Thiên Nhân phải nghĩ lại. Mấy vị khác cũng có thể cảm nhận được biến hóa này. Yến Thiên Nhân nói rõ ràng là nhắm vào Ninh Pháp và quá tính. Hoàng Lăng do hai người bọn họ đe bạt, điều này ai cũng biết, mà ứng đương Lưu cùng Ninh Pháp không hòa hợp là điều ai cũng biết. Lúc này Yến Thiên Nhân lại bị ứng đương Lưu không hề khép khí thách ngàn, điều này sẽ khiến các vị thượng vụ khác phải suy nghĩ. Ứng Đông Lưu muốn lấy Yến Thiên Nhiên để lập uy hay là thực sự không muốn việc này gây ra mâu thuẫn bên Ninh Pháp. Yến Thiên Nhiên có lẽ cũng nhận ra đủ ánh mắt nhìn về phía mình, y cũng thấy mình nếu xử lý không tốt thì có lẽ sẽ tạo thành xung đột không cần thiết. Yến Thiên Nhiên nghĩ vậy nên cười nói: "Bí thư Ứng nói đúng, việc cần nhất bây giờ làm là đảm bảo cục diện chính trị được ổn định, tránh châu hỗn loạn không cần thiết. Đại hội Đảng lần 9 của tỉnh sắp diễn ra, các nơi đều bận rộn, nghiệp vụ nặng nề. nếu Hoàng Lăng đủ chứng cứ thì tôi đề nghị Tỉnh ủy nên nhanh chóng xác định bí thư mới cho Ninh Lăng. Ứng Đừng Liều có lẽ cũng cảm thấy mình vừa nãy nói không được ổn. những yến thiên nhiên khéo léo đưa đầy làm Y có chút ngạc nhiên. Y tưởng đối phương ít nhất sẽ sa sầm mặt lại và không nói gì mới đúng. bí thư Yến, bí thư Ứng, tôi thấy Tỉnh ủy cũng nên nhanh chóng xác định ở vấn đề này. Ninh Lăng là điển hình trong sự phát triển của tỉnh ta. Không thể vì Hoàng Lăng xảy ra chuyện mà ảnh hưởng đến cục diện Ninh Lăng Hoàng Lăng mặc dù khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã làm không ít công việc Nhưng dù sao đây là do cố gắng chung của cán bộ Ninh Lăng nên mới được như vậy Điểm này tôi cảm thấy cần phải tỏ đó thái độ mới được Tần Hạo Nhiên nói Tâm trạng ứng đương lưu đang không được tốt Còn hơn tháng nữa là diễn ra đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên Hoàng Lăng xảy ra chuyện khiến cho bao bố trí của tỉnh gặp loạn Hoàng Lăng về cơ bản được xác định làm Phó chủ tịch tỉnh khóa tới, bây giờ thì hay rồi, Hoàng Lăng vào tù, hơn nữa tạo thành bóng ma cho bộ máy tỉnh ủy. Ứng Đông Lưu không phải người mê tín, nhưng xảy ra chuyện này ai có thể vui vẻ được, chủ yếu là Ninh Lăng đang phát triển tốt, bây giờ rất có thể bị cắt ngang. Bây giờ muốn tìm người quen thuộc có kinh nghiệm công tác ở Ninh Lăng, có năng lực thúc đẩy Ninh Lăng qua cơn khó khăn không phải không tìm ra, nhưng Ứng Đông Lưu cần chính là chọn người có thể kéo dài xu phát triển của ninh lăng hiện nay như vậy cần người giỏi làm kinh tế trường ban qua chỉ có ý gì không ứng đồng liêu hỏi qua tĩnh tôi đồng ý với chủ tịch tần cùng bí thư yến về việc nhanh chóng chọn bí thư thị ủy ninh lăng nhưng chọn người như thế nào cũng là rất quan trọng tình hình ninh lăng mọi người đều thấy rõ ràng tôi cảm thấy tình vị khi cân nhắc chọn người vừa đảm bảo dĩnh lăng ổn định xã hội, ổn định cục diện chính trị, càng quan trọng hơn là người đó phải canh vác việc phát triển của dĩnh lăng. Điểm này là rất quan trọng. Chúng ta không thể tùy ý chọn một người để đối phó trước mắt mà quên đi tính lâu dài. Kết quả đó chính là linh lăng lại một lần nữa về vị trí cuối cùng của tỉnh. Trưởng bí thư chính xác là rất quan trọng. Quá trình một bên đồng ý tần hậu nhiên cùng yến thiên nhiên, một bên cũng khéo léo nói ra ý kiến của mình. Quá Tĩnh nói đúng tâm tư của ứng đương lưu, y đúng là đang nghĩ chọn ai làm bí thư thị ủy cho phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay của Ninh Lăng, cho nên mới muốn nghe ý kiến của các thượng vụ một chút. Tôi đồng ý với trưởng ban qua, xu thế phát triển hai năm trước của Ninh Lăng rất tốt, nhưng từ năm trước đã có xu thế giảm đi đôi chút, năm nay càng đâu hơn, tôi rất lo lắng điều này, nếu tỉnh ủy chọn bí thư thị ủy không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong mấy năm tới của Ninh Lăng. Nhưng vì phòng vẫn suy nghĩ xem Mai nên đối phó như thế nào Lúc này y cũng phải lên tiếng Bây giờ có một việc trước mắt là Mai sẽ diễn ra cuộc hội thảo Cấp quốc gia về ngành thiết bị điện Và ngành liên quan tại Ninh Lăng Cùng với hội nghị thu hút đầu tư ở đây Nhất là cuộc hội thảo do bộ năng lượng tổ chức Có sức ảnh hưởng rất lớn Tình tốn không ít tâm tư mới tranh thủ được Bây giờ tổ chức ở Ninh Lăng Ai đến làm nhân vật chính Giải thích như thế nào khi thiếu bí thư thị ủy Ninh Lăng phó Bộ trưởng Lưu Nham, Bộ Năng lượng cùng mấy vị cục trưởng sẽ tới Còn có lãnh đạo sở năng lượng các tỉnh trong cả nước Đây là vấn đề khó giải quyết Vấn đề nhân vi phòng đưa ra mới là thực tế nhất hiện nay Ngày mai Bộ Năng lượng tổ chức hội thảo cấp quốc gia ở Ninh Lăng Có thể nói hội nghị này bao gồm cả ngành năng lượng Thành hội thảo mang tính định hướng phát triển cho ngành sản xuất này Chủ sở thiết bị ngành điện ở Ninh Lăng có cơ hội tổ chức hội nghị này như vậy nó sẽ tăng sức ảnh hưởng của Ninh Lang trong lĩnh vực năng lượng, hấp dẫn nhà đầu tư bên ngoài vào đó. nhưng vào lúc này Bí thư thị ủy Ninh Lang bị bắt thì anh nói đây là may hay không? đó là một việc. vì tránh ảnh hưởng bất lợi, bây giờ sợ rằng chỉ có để Trung Dực Quân chủ trì hội nghị lần này. Tần Hạo Nhân nhìn ứng đương lưu rồi nói: hiện nay không chỉ có thể như vậy mà thôi. trước đó Trung Dực Quân vẫn cùng Hoàng Lang chuẩn bị hội nghị này vấn đề chắc không lớn phiền phức chính là chỉ sợ không giấu việc này được bao lâu hoàng lăng là bí thư thị ủy mà không ra mặt nhất định sẽ tạo nghi ngờ nhân viên phòng kề khổ mai tôi không biết đối mặt với việc này như thế nào lão liêu bên ninh ngoài hoàng lăng có ai dính vào nữa không yến thiền nhiên đột nhiên nói điều này khó nói nếu chỉ là hai vấn đề trước đó thì sợ chỉ là mấy công ty mà thôi nhưng nếu việc mua quan bán chức được xác minh thì sẽ rất phiền phức. Liêu Vĩnh Đào nói, Yến Thiên Nhiên gật đầu không nói gì nữa. Ứng đồng Liêu biết cần tới lúc mình cần lên tiếng. Hôm nay mời mọi người đến họp gấp như vậy, cũng chính là thông báo về các hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Lăng, Bí thư thị ủy Ninh Lăng. Đây là vụ án lớn mà ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đang tiến hành điều tra, cùng lộ đó quyết tâm chống hủ bại của tỉnh ủy chúng ta. Bây giờ vụ án đã có đột phá nên thông báo với mọi người. Đồng thời đồng chí Lưu Vĩnh Đào đề nghị lập tức bắt Hoàng Lăng. Về phần thông báo với bên ngoài, tôi và đồng chí Lưu Vĩnh Đào đã bàn và nghĩ chuyện này không thể giấu được. Có lẽ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Hoàng Lăng là bí thư thị ủy mà giấu mặt vài ngày, nhất là mai còn có cuộc hội thảo quốc gia tổ chức ở Ninh Lăng, thì càng không thể che giấu. Vì thế với bên ngoài chúng ta nói Hoàng Lăng có hành vi vi phạm pháp luật nên bị Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra. Về văn hội thảo ngày mai, tôi thấy mời Chủ tịch Vi Hồng Toàn quyền đại biểu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia toàn bộ quá trình. Chủ tịch Hạo Nhiên sẽ giải thích với Phó bộ trưởng Lưu Nhâm về việc này, nói tình ta đang chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh, mong phó bộ trưởng thông cảm. Ứng đương Lưu khi học ở trường Đảng Trung ương đã gặp và quen Lưu Nhâm, nhậm vị phòng cây khô một tiếng rồi gật đầu. Mấy lựa chọn ai làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, tôi đồng ý với trưởng ban qua. Vừa phải kịp thời, vừa thận trọng, vừa sớm xác định để ổn định cục diện, đồng thời cũng phải đảm bảo cho sự phát triển của Ninh Lăng. Trường ban qua, ban tổ chức cán bộ lập tức chọn người, cố gắng nhanh nhất xác định. Thưa các vị, đại hội đảng lần thứ 9 sắp diễn ra, công việc gần đây sẽ rất nhiều. Hơn nữa bây giờ sẽ đáp chuyện này, hy vọng mọi người phụ trách tốt công việc của mình và đứng ở góc độ chính trị cao mà làm việc, đảm bảo đại hội đảng của tỉnh ta diễn ra thuận lợi. Hội nghị thương ủy cuối cùng đã tan Lúc này đã là 10 giờ đêm Suốt đêm Nhâm bị phòng chạy đến Ninh Lăng Sáng mai đầu tiên lúc 8 giờ Y tham gia hội nghị thương ủy đầu tư khu An Đông 11 giờ sẽ tham gia cuộc hội thảo của bộ năng lượng Y đại biểu tỉnh nên cần đến sớm Quả tính ra phòng hội nghị Rồi trực tiếp xuống lầu Chuẩn bị về phòng thu đổ Thì nhận lực điện của thư ký ứng đông lưu Mời chỉ đến văn phòng ứng đông lưu một chút Quả tính đoán Ứng Đông Lưu muốn hoài vấn đề chọn người vào chức Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, bây giờ cũng không có nhiều lựa chọn muốn tìm người thích hợp là không dễ dàng. Trung Dược Quân được Tần Hạo Nhiên chọn nhưng không phù hợp ý của Ứng Đông Lưu. Theo Qua Tĩnh thấy Trung Dược Quân quá mềm yếu làm thị trường còn được nhưng vào lúc này làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng thì sợ vẫn còn kém. Yến Thiên Nhân muốn đẩy ai thì Qua Tĩnh cũng biết trong hội nghị ý nói muốn nhanh chóng xác định người làm Bí thư Thị ủy, Qua Tĩnh đã đoán ra đó chính là phó giám đốc thường trực sở công an nghiêm lập dân hoặc là phó thị trưởng thành phố An Đô đào đại trung. Đàm lập phong muốn là người thức hợp nhưng yến thịnh nhân một lòng muốn Đàm lập phong thay Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Trong qua yến thịnh nhân muốn nắm chắc bí thư thị ủy Ninh Lăng chưa chắc đã được ứng đương liêu tán thành. Đương nhiên vị bí thư tỉnh ủy ứng đương liêu này bình thường ít lên tiếng, thái độ ôn hòa nhưng lại là người cứng đắn không kém gì Ninh Pháp. Văn phòng ứng đông lưu có phong cách khác với văn phòng đinh pháp. Văn phòng đinh pháp mộc mạc nhò nhã. Văn phòng ứng đông lưu lại có điểm quả văn nhân nhiều sách. Ngồi đi, chúng văn qua. Về mặt ứng đông lưu bây giờ tốt ơn nhiều. Thư ký vào đót trà rồi đi đông ngoài. Bí thư ứng có phải là chuyện chọn người vào chức bí thư thị ủy ninh lăng không? Quả tĩnh trực tiếp hỏi. Ờm. Bữa nay Phó Bí thư Yên Thiên Nhiên đã đề cử Dương Lập Dân với tôi. Chủ tịch Tân Hạo Nhiên mặc dù không nói nhưng tôi cảm thấy y muốn chúng dự quân vào vị trí này. Ứng Đông Lưu nói đứt thẳng, "Tôi muốn nghe ý kiến của chị một chút." Quá tĩnh trầm ngâm một chút chứ không lập tức trả lời. Trên thực tế, sau khi Ninh Pháp đi đi, chị vẫn chưa có cuộc trao đổi chính thức với Ứng Đông Lưu. Theo lý thuyết Bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức nên nói chuyện với trưởng ban tổ chức cán bộ để xây dựng bộ máy, nhưng bí thư ứng này lại khá đặc biệt, qua một thời gian mà y vẫn không động đậy, không nói chuyện với bất cứ vị thượng vụ nào cả. Hơn nữa, ứng Đông Lưu lại chú tâm việc xuống thư sở, ví dụ như đến gặp mặt nói chuyện với mấy công ty nhà nước lớn của thành phố An Đô và thành phố Miên Châu, cùng với nói chuyện với mấy công ty tư nhân, công ty liên danh Ngự Kiến Dương cùng Hoài Khánh. Điều này khác hẳn với quan điểm chú ý cuộc sống dân chúng, sự nghiệp xã hội trước đây của ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu cũng không tỏ thái độ rõ ràng về ý kiến của Nhậm Vi Phong trong hội nghị vừa rồi, nhưng qua tính có thể thấy về mặt ứng Đông Lưu hơi đổi lục ấy, ít nhất cho thấy ứng Đông Lưu chú trọng ý kiến của Nhậm Vi Phong. Qua tính cảm thấy ứng Đông Lưu đã hoàn thành việc chuyển đổi từ chủ tịch tỉnh sang vị trí bí thư tỉnh ủy. Khi làm chủ tịch tỉnh, y có ý kiến về việc Ninh Pháp chú trọng phát triển kinh tế mà bỏ qua sự nghiệp xã hội, nhưng bây giờ thành bí thư tỉnh ủy y cũng không thể không chú trọng vào phát triển kinh tế. Chính vì như vậy nên quan điểm của Nhâm Vi Phong, vốn là người phụ trách công nghiệp của tỉnh, mới được ứng Đông Lưu coi trọng đến vậy. Nhất là Nhâm Vi Phong khi nói tới kinh tế Ninh Lăng đang gặp khó khăn, càng làm ứng Đông Lưu thêm lo lắng. Có lẽ cũng nên cho người ta một loại so sánh, khi Ninh Pháp làm bí thư tỉnh ủy đại phần công Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, bây giờ ứng Đông Lưu làm bí thư đã bắt Hoàng Lăng Đổi người khác làm bí thư thị ủy Mà để kinh tế Ninh Lăng suy thoái Cũng không hay ho gì Bí thư ứng Thực ra trong hội nghị tôi vẫn suy nghĩ Ai tai hoàng lăng Ai có thể ổn định cục diện chính trị của Ninh Lăng Đồng thời khiến kinh tế Ninh Lăng Vượt qua giai đoạn khó khăn này Tiến vào một cao trào mới Quả tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói Nhưng tôi đang suy nghĩ qua Về cán bộ có thể điều tới vị trí này Thì cảm thấy không tìm ra được ai thích hợp ứng đông liều gật đầu đáp hiệu qua tinh tiếp tục nói: Đàm Lập Phong là người khá thích hợp nhưng anh ta chưa chắc có thể chính thức nắm giữ sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Anh ta không có kinh nghiệm làm kinh tế muốn đột phá cục diện mới là không dễ. Qua tinh trước mặt ứng đông liều cũng không giống quan điểm của mình. Thường vụ thị ủy Ando, bí thư ban quản lý khu khai phát Ando, Lô Bệ Hồng thì tôi thấy có thể được nhưng bây giờ trọng trách ở khu khai phát rất nặng nề. Tôi đoán có lẽ Diêu Văn Chí không thả người Chỉ cảm thấy hai người Lão Tần Lão Yến đề cử thì sao Ứng Đông Liều đào mắt nói Bí thư ứng Xin thứ tôi nói thẳng Trung dự quân quá non Mới làm thị trưởng Có thể nói công tác cơ bản còn chưa nắm bắt được cơ mà Như vậy làm bí thư thì càng kém xa Về phần nghiêm lập dân Tôi không biết sao bí thư Yến nghĩ như thế nào Lại tính cho người này đến ninh lăng làm bí thư Tri Bình nghiêm đập dân quen tình hình ở Ninh La chưa từng làm công tác kinh tế, chỉ ở phụ trách mảng chính pháp và đảng đoàn, chỉ tức đây là chọn người vào chức bí thư thị ủy, không phải chọn bí thư đảng ủy chính pháp. Quá tính khinh thường nói: Vậy trong bài không có ai thích hợp sao? Ứng đồng liêu không cho là đúng nói: Có, thực đang có một người rất thích hợp, chỉ là Quá tính hơi đồng tâm nói: Ai cao đông, quả tính bình tĩnh nói. cao đông, ứng đồng liêu gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng không nói thêm gì. đúng, cao đông đã từng công tác ở ninh lăng, đã làm chủ tịch bí thư huyện ủy huyện hoa lâm, thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy tây giang, kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát có biểu hiện đột xuất trong công tác phòng chống lụt bão năm một việc này ứng đồng liêu có ấn tượng. Lúc ấy y còn tự mình đến Ninh Lăng chỉ huy việc phòng chống đột báo, thì dân Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh, thì biểu hiện của cao đông là rất sốt sắng, ngay cả phó thủ tướng Văn Quốc Cơ đến chỉ huy cuộc phòng chống đột báo cũng đã khen ngợi. Cậu ta lúc ở Hoa Lâm đã khiến huyện này từ huyện nghèo cấp quốc gia thoát khỏi cảnh đó, trở thành huyện đứng thứ hai về kinh tế của Ninh Lăng, lúc năm mở quận Tây Giang và khu khai phát, càng kéo được trụ sở thiết bị ngành điện đến. Có thể nói hai năm qua kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh là do trụ sở này Việc biểu hiện của Cao Đông ở Hoài Khánh thì tôi không cần giới thiệu nhiều Kinh tế Hoài Khánh có thể có được hôm nay thì công của Cao Đông là không thể không có Quá Tĩnh nói Bây giờ cậu ta rèn luyện hơn nửa năm ở bộ năng lượng Tin đằng ánh mắt, ý chí đã hơn sao trước đây Tôi nghĩ cậu ta hoàn toàn có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng Ứng Đồng Liều biết quan hệ giữa Quá Tĩnh và Cao Đông khá tốt Lúc trước Cao Đông và Đàm Lập Phong cạnh tranh chức thị trưởng Hoài Khánh, thì Quá Tính từng tranh chấp với Yến Thiên Nhân, sau đó Ninh Pháp miễn cưỡng đồng ý với Quá Tính, nhưng cuối cùng Cao Đông lại phải đi, ngay cả ứng đồng liêu cũng không đón Ninh Pháp sao lại làm như vậy. Theo lý thuyết bản thân Ninh Pháp thì thích dùng cán bộ như Cao Đông mới đúng, hơn nữa còn có quan hệ giữa Cao Đông và Thái Tranh Dương cơ mà. Năng lực của Cao Đông thì không có gì để nghi ngờ, tôi chỉ lo độ tuổi và lý lịch của cậu ta sẽ khiến người ta lên án. Bí thư thị ủy không phải thị trưởng. Truyền tư chấp hành công tác sang xác định phương hướng chính. Việc này thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng trong này có nhiều điểm khác nhau. Tôi lo chính là điểm này. Ứng đồng liêu suy nghĩ một chút rồi nói: Bí thư ứng, tuổi trẻ phải tài sản mà hơn ba đúng là tuổi muốn công hiến nhất. Tôi không cho rằng lý lịch của cao đông là có vấn đề. Cậu ta từng làm phó chủ tịch huyện, chủ tịch bí thư huyện ủy bí thư quận ủy, phó thị trưởng, phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, còn năm cục trưởng bộ năng lượng, tôi nghĩ lý lịch này không ít mà." Quá Tịnh nói. "Hơn nữa giống ngài nói đó, Ninh Lăng vừa cần ổn định cục diện chính trị, vừa cần phát triển mạnh về kinh tế, tôi thấy Cao Đông chính là nhân vật như vậy, nhất là điều lo lắng mà chủ tịch Vi Phong nói ra, tôi cảm thấy cần cần người giỏi làm kinh tế như Cao Đông đến phụ trách." Ứng Đồng Lưu có ấn tượng khá tốt với Quá Tịnh. Qua tính mặc dù theo sát ninh pháp Nhưng đó là bình thường Người phụ nữ này rất khôn khéo Cũng biết xu thế Có lối suy nghĩ và quan điểm độc lập Điểm này có thể sẽ khiến bất cứ bí thư nào hài lòng Ý kiến của qua tính đúng là làm ứng đông lưu động tâm Khi y vừa đến An Nguyên làm chủ tịch tỉnh Đã phân công người điều tra việc cải cách công ty nhà nước ở quận Tây Giang Qua đó y có ấn tượng rất sâu sắc về Cao Đông Nhất là chiêu tuệ chính trị của Cao Đông Là điều hiếm thấy ở độ tuổi đó Trầm qua Cao Đông còn quá trẻ để làm bí thư thị ủy, nếu dùng thì nhất định sẽ tạo ra không ít tranh luận. Yến Thiên Nhân còn đỡ, nhưng Trần Hạo Nhân về sau cùng mình tạo bộ máy trong mấy năm. Thấy ứng đồng liêu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, qua tính cười nói. "Bí thư ứng, biểu hiện của Cao Đông khá chín chắn, cậu ta đã có bài báo trên tờ Cầu thị về quan điểm công tác cơ sở nông thôn, Trừng Văn Hàn đánh giá rất cao." Mà việc xử lý sự kiện quân tây ở Hoài khánh cũng khiến trưởng ban Thư Ký Hồ và Bí Thư Đinh rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Tôi nghĩ lựa chọn này cũng không mang lại quá nhiều tranh luận. Ứng đồng liều cười cười một tiếng, quả tính này đúng là hiểu ý người, lập tức nhận ra lo lắng của mình. Chẳng qua y không phải ngại Tần Hạo nhân cùng Yến Thiên nhân không nhất trí, mọi người cùng nhất trí mới là không bình thường, giống như trước y và Ninh Pháp hay không đồng nhất vậy. Y bây giờ cũng chỉ là không muốn có mâu thuẫn quá sớm khi bộ máy chưa định hình mà thôi Chẳng qua quả tịnh nói thật ra nhắc nhở Y Mình không muốn mâu thuẫn quá lớn Tần Hạo Nhiên có lẽ cũng càng sợ hơn Cả đông bây giờ đã được điều lên bộ năng lượng Tôi thấy cậu ta làm khá tốt từ bộ năng lượng Bây giờ muốn về hay không là một vấn đề Phần khác chúng ta cũng cần hỏi ý kiến bộ năng lượng Theo tôi biết cậu ta phụ trách cục quy hoạch và phát triển Là cục khá quan trọng của bộ Gần đây có một loạt chính sách và quy hoạch Cho ngành năng lượng Nhất là riêng đến mảng năng lượng mới Không biết có ảnh hưởng gì không Ứng đồng liều nhíu mày nói Cái này Quả tính thật ra không nghĩ đến điểm này Cao Đông biểu hiện như thế nào ở bộ năng lượng Thì Ninh Pháp trước khi đi cũng nhắc tới Ninh Pháp còn nói Phó Thủ tướng Lục Kiên Bang cô hứng thú với Cao Đông Nếu Cao Đông cảm thấy ở bộ năng lượng Có tương lai quan trọng hơn Không muốn về thì mình đúng là mất công sức Tôi thấy như vậy Chị ngày mai liên lạc với Bộ Năng lượng Ờm Liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Thái Tranh Dương Nếu Bộ đồng ý thả người Thì chị gặp mặt Cao Đông Hỏi ý kiến cậu ta Hình như cậu ta tham gia cuộc hội thảo Bộ Năng lượng Tổ chức ở Ninh Lăng Chắc phải làm phiền chị tới đó Vì nguyên tắc tôi đồng ý với chị Mai sau khi liên lạc xong với Bộ Năng lượng Chị có thể truyền đạt ý của tôi với Lão Yến Lão Tần thì tôi sẽ nói chuyện Các bạn vừa nghe xong Tập số 58 quyển 2 cuốn tiểu thuyết